các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tĩnh tâm và cảm nhận gió thổi làm cho tinh thần nàng tỉnh táo hơn vô tình thấy truy quân của địch đã vào hẻm núi thế nhưng phu nhân thì cứ trôi ra như tượng đá không có chút phản ứng gì cũng cảm thấy gấp gáp thế nhưng do tin tưởng nàng ta nên hắn đành án binh bất động lát sau mộng nguyệt bắt đầu ra hiệu hai phiến đá được ném xuống phai dưới Một phiến đá chặn đường truy kích của quân địch đang đuổi theo phía sau Triệu Cương và Trầm Thiên. Một phiến khác lại chặn lại hẻm núi, chốt hết truy binh vào hẻm núi. Sau khi đã nhốt bọn họ, nàng lại ra hiệu đốt lửa ở phía ngoài. Khói khiến quân địch ngộp lào đảo và che mất tầm mắt quân địch. Lúc này nàng mới ra hiệu cho quân lính ném các phiên đá từ bên hẻm núi xuống phía dưới. Chỉ có một lúc thôi nhưng họ đã thành công tiêu diệt toàn bộ quân địch mà chỉ với vài binh lính có thể lực tráng kiện. Trầm thiên trong quân doanh đang được quân y băng bó với máu tươi nhiễm đỏ trường bào, hơi thở ngày một mỏng manh suy yếu. Dùng hết tốc lực trở về, vô tình có chút thắc mắc. Với kẻ dày dặn kinh nghiệm như hắn, hẳn cũng cần chút thời gian, nghĩ ra kế hoạch. Nhưng nàng chỉ vừa đến nơi này lại có thể nhận thấy ngay hẻm núi là nơi lợi thế nhất của bọn họ. Vì sao phu nhân lại chọn hẻm núi? Vô tình có chút do dự nhưng vẫn cố tình tìm lời giải đáp. Ta trước giờ thích quan sát, khi đến đây cùng ngài đi qua hẻm núi, ta từng nghĩ nếu bị địch đánh úp tại đây, làm thế nào để thoát thân? Có cách sao? Hắn có chút hiếu kỳ, vị phu nhân này quả thật là người thâm sâu. Không có, nhưng nếu đi vòng qua, tùy sẽ xa một đoạn nhưng an toàn hơn. Nàng vốn nhát gan nên thường phải học cách lường trước mọi nguy hiểm để tìm ra một nơi an toàn nhất. Ồ, câu trả lời của nàng thật ngoài dự đoán của hắn. Vậy phu nhân vì sao lại chọn Triệu Cương đi giải cứu tướng quân? Hắn lại có một thắc mắc lớn. Nàng có thể là người thận trọng, nhưng nàng cũng chỉ vừa gặp mặt bọn họ, không thể biết về thực lực hay tính cách. Ta chỉ dùng người theo cách thiên dùng người thôi. Chàng là tướng quân, hắn biết được tính cách cũng như năng lực của mỗi người, nên chắc sẽ dùng người không thể sai được. Ồ, vậy tướng quân dùng người thế nào? Hàn thú vị hỏi, hắn ở cạnh tướng quân nhiều năm cũng biết cách dùng người của huynh ấy nhưng nàng cũng chỉ vừa mới đến. Chàng để chịu tướng quân đột nhập kho lương của địch, chắc hẳn ngài ấy phải là một mãnh tướng. Phái ngài ấy đi tiếp ứng là hợp lý nhất. Còn ngài thì được điều binh chẳng phải ngài là người thận trọng hơn và có thế mạnh về dùng kế sao. Ta nhờ ngài bố trí quân lính vác đá hẳn là không sai. Vì ngài sẽ là người nắm rõ thể lực của binh sĩ nhất. Lại biết lợi hại của cuộc diện mà kiên nhẫn Vì chỉ cần sai một ly Không thể thành công tiêu diệt toàn bộ quân địch Sẽ còn có thể gây nguy hiểm Cho người cần chúng ta hỗ trợ trở về Giọng nàng trở nên run rẩy, Hắn lâu vậy mới về hẳn rằng rất nguy hiểm Giờ phút này những chân tĩnh nãy giờ Dần dần rạn nứt trong lòng nàng Đoạn vô tình quay sang Nhìn vị tướng quân phu nhân này Cảm thấy nàng sao mà mâu thuẫn Với trí tuệ kia, hẳn nàng phải là người tràn đầy tự tin, cùng gan dạ mới phải. Nhưng nàng lại yếu đuối mỏng manh dễ vỡ, khiến kẻ khác chỉ muốn che chở bao bọc. Hắn cũng muốn lấy được một thê tử như thế. Bọn họ nhanh chóng trở về quân doanh. Nhìn Trầm Thiên một thân đầy máu tươi. Thấm ướt đẫm trường bào, khiến tâm mộng nguyệt trở nên đau đớn. Nàng nhào đến ôm chặt lấy hắn rơi lệ đầy mặt, nước nở ngạn ngào. Chàng! Xin chàng! Đừng chết! Xin chàng! đừng rời bỏ ta. Nàng cứ thế ôm lấy thân thể đã hôn mê của hắn, khóc nước nở thật lâu. Hắn mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy nàng lệ rơi đầy mặt, vô lực thì thào. Đừng khóc, ta không sao. Chẳng phải nàng nói, ta lên nhầm kiệu hoa sao? Nếu như ta không qua khỏi, nàng bảo Triệu Cương đưa nàng đến biên giới Phổ Thiên, trở về với phu quân thực sự là được. Không, không, ta là nương tử của chàng, chúng ta đã bái đường, Là chàng nói nên chàng phải sống, phải chịu trách nhiệm với thê tù này. Nàng liên tục lắc đầu, ôm hắn ngày một chặt hơn, run rẩy lo sợ. Nàng là kẻ nhát gan, sợ hết thảy mọi thứ. Ngày ấy khi biết nàng nhầm lẫn gả cho hắn, nàng thực sự rất vui. Thế nhưng lại sợ hãi cảm giác đó, sợ sẽ đau đớn nếu có một ngày bị đổi trả lại tân nương. Nhưng nếu không đổi lại, nàng lại sợ tỷ tỷ nàng yêu thương nhất, cũng yêu thương nhất nàng sẽ thống hận nàng vì cướp mất phu quân của tỷ ấy. Thế nên nàng luôn với hắn kiên trì nói, muốn đổi lại thực chất là sự hạnh phúc và sẽ mất đi hạnh phúc. Lệ nàng lại tuôn rơi, giờ phút này nàng sợ phải mất đi hắn hơn hết thảy những nỗi sợ hãi kia. Nàng tình nguyện bị tỷ tỷ thống hận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net